hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 741 con mối cơ duyên bờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z ai con mối cơ duyên giờ khắc này vô số cường giả ánh mắt đều là vì đó mà ngừng lại ánh mắt mang theo ngưng trọng Thiên Vũ thần Quốc gia Quốc thân Vương đánh bại vị này ở trong hốn đồn bị vây đứng đầu bá chủ Tay cầm vô thượng quyền mính, chấp trường hàng tỷ sinh linh vận mệnh cường giả đánh bại. Đánh bại nhất chiêu cũng là đánh bại, nhất chiêu ở Hạ Phong. Đối với cường giả như vậy đã là khó có thể vãn hồi rồi. Hốn độn tử sơn phía trong đảo thân ảnh kia vận mệnh dừng tay. Khí thế càng là cường thế, vô cùng tử khí không ngừng kích động. Dường như một pho tượng tử thần buông xuống giống như vậy Lực áp giam quốc thân vương Giam quốc thân vương không có cứng sắn chống đỡ Hắn sắc mặt mang theo một tia không cam lòng Ánh mắt mang theo một tia chìm lãnh Xoay người chính là rời đi Về tới thiên vũ thần quốc Hốn độn tử sơn tuyệt thế bá chủ không có tiếp tục đuổi giết giam quốc thân vương Ánh mắt của hắn lại dừng ở Hồng Hoang Thiên Địa. Lần này hắn trực tiếp chính là vươn một bàn tay. Xuyên thấu hư không vô tận xuất hiện ở Hồng Hoang Thiên Địa chỗ. Một trưởng đi xuống. Phù một tiếng. Vị kia cùng thanh ngư đại tôn đối chiến thiên vũ thần quốc bá chủ đó là ngay cả kêu thảm thiết đều là không có phát ra đó là vẫn lạc. Đây là một vị mới vừa khó khăn lắm vượt qua thứ 4 kiếp chân đạo bá chủ Đã muốn có thể nói là hỗn độn bên trong đứng đầu bá chủ Nhưng đáng tiếc Đối mặt một vị tuyệt thế bá chủ Hắn còn chưa kịp hưởng thụ tứ kiếp bá chủ Phong cảnh đó là vẫn lạc Tuyệt thế bá chủ Cũng là tứ kiếp bá chủ Bất quá không giống với bình thường tứ kiếp bá chủ Tuyệt thế bá chủ dĩ nhiên là bị vây tứ kiếp bá chủ bên trong tối cường giả đứng đầu. Viễn siêu một dạng tứ kiếp bá chủ. Cũng là so với trí tôn bá chủ kém một chút. Nhưng cho dù kém, vậy trong đó phỏng trừng cũng là không kém là bao nhiêu. Tuyệt thế bá chủ có tuyệt thế bá chủ thần thông. Trí tôn bá chủ có trí tôn bá chủ khí phách trong đó huyền diệu. Thường nhân cũng là khó có thể nhận thức. Mà ở trong hốn đồn, tuyệt thế bá chủ cũng là cực kỳ thư thớt Ngắm lại ngay cả tứ kiếp bá chủ đều là không có bao nhiêu Kia tuyệt thế bá chủ có năng lực có vài vị Tích lũy tháng ngày, vô tận năm tháng xuống dưới Toàn bộ hốn đồn tuyệt thế bá chủ cũng không có vài vị Thần Tôn Sơn cửa quang đảo quân xem như ngoài ý muốn Thánh Bảo Hồ Phạt Thiên Thần Hoàng xem như một vị. Hai vị này cũng là ở trong hốn đồn thanh danh vang dội nhất. Về phần ngũ Đại Thần Quốc Sam Quốc Thân Vương cũng là khoảng cách tuyệt thế bá chủ còn kém một ít. Nhưng đây một ít, liền đủ để thể hiện cao thấp. Âm âm âm, Đại Đạo Ai khúc vang dội. Chấn động hốn đồn, tứ kiếp bá chủ vẫn là tuyệt đối là kinh thiên đồng địa Cho dù là một vị vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thứ 4 kiếp bá chủ. Tư không vô tận bên trong đều là tràn ngập một cỗ bi thương. Đây cũng là thiên vũ thần quốc một vị bá chủ vẫn lạc. Hơn nữa còn là một vị chuẩn tứ kiếp bá chủ. Vũ thân vương ánh mắt đều là phun lửa. Ngửa mặt lên trời thép dài. Ánh mắt bi thiết. Nhưng hắn không có dám ra tay mà là lệ quát một tiếng. Lui quân Lần này Thiên vũ thần quốc tuyệt đối là tổn thất nặng nề Không cần biết ra sao Chỉ là mấy vị này bá chủ vẫn là cũng đủ để cho thiên vũ thần quốc nguyên khí đại thương Cho dù thiên vũ thần quốc nổi tình sâu hơn hậu đều là như thế Ở tuyệt thế bá chủ quý hiếp phía dưới Âm tộc đảo tôn cũng là quay đầu bước đi Cho dù thanh ngư đại tôn nhân cơ hội cho hắn một cách nặng hắn cũng là cũng không quay đầu Trong trước mắt, toàn bộ xình người đều là bỏ chạy Biến mất hết sạch Sống sót sau tai nạn cảm giác để cho vô số hồng hoang tu sĩ lâm vào ăn mừng Thép dài hốn đồn Lại đã qua một kiếp Nguy cơ giải trừ Vị kia tuyệt thế bá chủ bàn tay cũng là thu về Tử Sơn ở chỗ sâu trong đảo thân ảnh kia cũng là tiêu tán theo Hốn độn Tử Sơn cũng là khôi phục yên tĩnh Nhưng hồng hoang thiên địa sở khiến cho Phong Ba ở trong hốn độn cũng là càng diễn càng liệt Kinh đào Hải Lãng cũng không gì hơn cách này Nhiều như vậy chân đảo bá chủ vẫn lạ So với kia trước lục tục nơi sinh ra Phong Ba còn muốn mãnh liệt Toàn bộ hốn độn đều là đã kinh động Tuy rằng hiện tại hồng hoang thiên địa an toàn Nhưng Đinh Nhạc biết Đây chỉ là tạm thời Một vị tuyệt thế bá chủ Tuyệt đối còn giỏ không ngã ngũ đại thần quốc như vậy cử nhân Mánh liệt hơn Khẳng định còn ở phía sau Ông ông ông Một con mối chẳng biết lúc nào xuất hiện ở biên hoang chi thành bên ngoài Một đầu chui vào bên ngoài kia thay chất thành núi Máu chảy thành sông bên trong Này con con mối rõ ràng rất hưng phấn Đang toàn lực hấp thu hướng đây thay chất thành núi Máu chảy thành sông bên trong tinh hoa Tiện nghi nó Đinh nhạc cười khẽ Đây là hắn dưỡng con kia huyết mối Hiện giờ này con huyết mối Sức chiến đấu tuyệt đối là để cho tạo hóa cảnh cường giả đều là nghe tin đắc sợ mất mật Trước một trận chiến Này con huyết mũi chiến quả chính là so với Đinh Long đều muốn cường Mà lần này vẫn lạc nhiều như vậy cường giả Đây thay chất thành nỗi Máu chảy thành sông bên trong thậm chí ngay cả chân đạo bá chủ máu tươi đều có Đây đối với này con con mũi mà nói tuyệt đối là một cơ may lớn Đinh nhạc đối này con huyết mũi cũng là có chút chờ mong Không biết này con con mỗi ngày sau có thể đi đến một bước kia Đinh Nhạc cùng Hồng Hoang mọi người gặp nhau Để cho Đinh Nhạc vui mừng là của hắn thân hứa vẫn không có người nào vẫn lạ Dựa vào Đinh Nhạc lưu lại một ít con bài chưa lật Phủ đà đảo nhất mạch vẫn là thực lực dư âm Nhân vật trọng yếu đều là may mắn còn tồn tại Hồng Hoang thiên địa lần này tổn thất nặng nề viễn siêu ngày trước Biên Hoang Chi Thành cũng là muốn phế đi Tàn phá hơn phân nửa Khắc lên Trần Văn cũng là bị ma diệt sạch sẽ Thực lực cách biệt quá xa Có thể có người nhiều như vậy may mắn còn sống sót Đã là vạn hạnh Hồng hoang thiên đảo đã xảy ra biến hóa to lớn Đây một chút để cho đinh nhạc bọn người là vui sướng vạn phần Thiên đảo lực lượng ra thân Đinh Nhạc cảm giác được loại sức mạnh này ra chỉ trình độ đã đến mức độ khó tin Điểm ấy thể hiện ở tại Đinh Nhạc từ trên người chư thiên thánh nhân đều là cảm giác được nguy hiểm Đinh Nhạc lại là thu hoạch vô cùng công đức kim quang Lúc này đây xuống dưới Tuy rằng hắn công đức thánh thể còn chưa tới đại viên mãn nông nỗi Nhưng Đinh Nhạc cảm thấy được cũng là sắp rồi Ông Đức Thánh Thể Đại Viên Mãn Đây đối với Đinh Nhạc Bản Tôn con đường trứng đảo tuyệt đối là nhất đại xúc tiến Bất quá việc cấp bách vẫn là đúc lại biên hoang chi thành Hồng hoang thiên địa hiện giờ cũng là cường giả không ít Đồng loạt ra tay Rất nhanh Một tòa lớn hơn nữa biên hoang chi thành đó là xuất hiện Để ngang cùng hốn đồn liên tiếp chỗ Khí thế bàng bạc vô cùng Đây là Phong Đảo Nhân, Vô Tâm Thượng Nhân, Hàn Mai Tiên Tử, Thiên Trạch Lão Tổ. Biên Hoang Chi thành bên trong một tòa trong đại điện. Hồng Quân Đảo Tổ giới thiệu hướng nơi phát ra bốn vị chân đảo bá chủ. Đinh nhạc chờ đám hồng hoang cường giả vội vàng thi lễ cảm tạ. Bốn người này ở trong hốn độn đều là rất nổi tiếng chân đảo bá chủ. Trong đó Phong Đảo Nhân càng là một vị cường đại tam kiếp bá chủ. Thần thông cường đại lực áp vũ thân vương Mà ba người kia cũng đều là hai kiếp bá chủ Kia hàn mai tiên tử càng là một vị tuyệt mỹ lãnh giếm nữ tử Hốn độn phía trong nữ tính bá chủ chính là ít đinh nhạt lại gặp được một vị Một hồi tịch Yến Chủ và khách đều vui vẻ Phong đảo nhân bốn người cũng không có tự cao tự đại Cùng hồng hoang mọi người trò chuyện với nhau thật vui Đinh nhạc hiểu rõ được Bốn người này bàn cổ đại đảo tôn đối với bọn họ đều có đại ăn Cho nên ở biết được hồng hoang thiên sự tình thời gian Thời khắc mấu chốt đều là xa tay rồi Đây một chút Sớm lúc trước hậu thổ nương nương chính là đang muốn liên hệ tốt lắm Bao gồm hốn độn tử sơn bên trong vị kia tuyệt thế bá chủ Vì kia tuyệt thế bá chủ trước mắt bị vây trứng đảo khốn cảnh. Đã muốn ở hốn độn tử sơn bên trong bị nhốt vô số năm. Rất sớm trước, hắn đó là thành tựu tuyệt thế bá chủ. Ở hốn độn trong phòng bá tuyệt một phương. Chỉ bất quá hắn muốn lại hốn độn tử sơn bên trong mở ra lối riêng lấy trứng đại đảo cảnh. Chết bên trong muốn sống. Nhưng ai biết có thể bị nhốt lâu như vậy đây Người nọ thiếu vàn cổ đại đảo tôn một số người tỉnh Cho nên mới ra tay giúp đỡ Dương My Đại Tiên nói với Đinh Nhạn Nếu thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn thỉnh đem